Bởi vì cái chuyện của Sở Giang Dương bị điều đến. Hắn trả lời một câu, nhìn về phía Trương Nguyện Lệnh hỏi, Đại nhân sao lại biến thành thần đô quý? Ta nhớ ngươi là điều nhiệm đến quyện nào đó của Trung Quận để mà làm quyện lệnh mà. Một lời khó nói hết. Trương Nguyện Lệnh thở dài nói, bản quan còn chưa có tới nhậm chức. Nguyên thần đô quý đã bị cách chức điều tra, giao tù rồi. Triều đình không biết gì sao để cho bản quang thế thân lên từ huyện Dương Khâu làm đến thần đô quý nhìn từ trên phạm vi quản hạt trên lệch không lớn thậm chí có điều thu nhỏ lại nhưng đô nhà lệ thuộc trực tiếp triều đình cấp bậc hành chính tương đương với cấp quận trương huyện lệnh ở huyện Dương Khâu ngủ đông 10 năm rồi rốt cuộc hôm nay thực hiện nhảy quang ba cấp lý mộ chắp tay nói chúc mừng đại nhân chúc mừng cái rắm Trương Quyền lệnh mang nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, dựa vào trên ghế, vẻ mặt không có hàm sóng nữa nói. Vị trí này là dễ ngồi sao vậy? Triều đình hàng năm phải đổi mấy thần đô quý, còn không bằng trước kia ở huyện Dương Khâu an ổn, bản quan không có muốn bước rập khuôn theo tiện nhiễm đâu. Hắn nhìn phía Lý Mộ đồng tình nói, người vị trí này cũng không có dễ lăn lộn. Ngươi có biết tiền nhiệm, tiền tiền nhiệm, tiền tiền tiền nhiệm của ngươi kết cục như thế nào không? Lý Mộ nói, chết, mù, què. Trương Nguyện Lệnh ngẩn ra một phen. Ủa, sao ngươi biết mà còn dám tới? Lý Mộ bất rắc dĩ thở dài hỏi, ta cũng vừa mới biết thôi, đại nhân có biết nội tình trong đó không vậy? Trương Nguyện Lệnh gật đầu nói, cái này bản quan chỉ là có nghe nói bộ đầu một nhiệm kỳ trước. Trước trước của đồ nhà bởi vì ăn hối lộ, làm trái pháp luật, hại mạng người, đã bị bệ hạ, ra lệnh chém đầu. Bộ đầu nhiệm kỳ trước nữa thì mới nhận chức có ba ngày đã ngã gãy hai chân, tự mình từ chức. Bộ đầu nhiệm kỳ trước, ở một ngày trước khi nhận chức, bỗng nhiên hai con mắt bị mù. Lý mộ kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Trương Nguyện Lệnh thở dài nói, cái đô nhà này nghe thì ghê gớm, Thực ra, quốc ức trên danh nghĩa bản quan lớn nhỏ của thần đô. Nhưng mà trong chuyện xảy ra ở thần đô, có ba phần chuyện không có dám quản đâu. Có ba phần chuyện quản không được, đi nhầm một bước. Không chỉ có vị trí dưới mông, khó bảo toàn, đầu trên cổ cũng không qua ngổn ổn. Lý mộ, nếu biết tiền nhiệm của hắn đều là loài kết cục này, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến địa phương quỷ quái này đâu. Bây giờ, hắn đã chém với Liễu hàm yên cùng giảng giảng, Một năm sau, phải ở thần đô lăn lộn ra trò, dẻ gian đón các nàng tới thần đô. Bây giờ, lâm trận mà bỏ chạy, thời gian đã muộn rồi. Trương quyền lệnh nhìn Lý Mộ nói, tóm lại, ở nơi này làm việc, tất cả đều phải cẩn thận, tuyệt đối đừng gây chuyện. Lý Mộ lắc lắc đầu hỏi, đại nhân thấy ta giống người gây chuyện sao? Kết cục, mấy cái đời bộ đầu trước khiến cho trong lòng của Lý Mộ có một chút buồn bực. Nhưng mà lần này tới thần đô, gặp được cũng không chỉ có chuyện xấu. Ít nhất, người lãnh đạo trực tiếp là người quen cũ. Ít nhất cuộc sống của hắn ở nhà môn sẽ tốt hơn rất nhiều, không có bị người ta làm khó dễ. Lý mộ, trước khi đến còn lo lắng, sẽ bị an bài, dưới trướng một người đảng cũ. Giờ phút này có thể yên tâm rồi. Lý mộ ôm tiểu bạch đi ra khỏi sảnh bên. Tên bộ khoái vừa rồi đi lên nói. Lý bộ đầu... Ta dẫn ngài đến chỗ ở của ngài trước. Đồ nhà rất lớn, Lý Mộ làm bộ đầu ở trong thần đồ nhà môn cũng có một chỗ ở của riêng mình. Bộ khoái kia dẫn Lý Mộ xuyên qua vài cái cổng dọn. Dẫn hắn đi vào một tiểu diện nói, đây là chỗ ở của ngài, bọn thuộc hạ bên trong đã sớm giúp ngài quét tước tốt rồi. Không nói đến công việc của bộ đầu đồ nhà thế nào, ít nhất đại ngộ này so với quận nhà tốt hơn rất nhiều tuy chỉ có một gian phòng sân cũng rất chật hẹp nhưng mà ít nhất không cần cùng với quá nhiều người chen chúc cùng một chỗ lý mộ cùng tiểu bạch ở là đủ rồi hắn lần này đến thần đô trái lại mang theo không ít ngân phiếu nhưng mà trong nha môn hiển nhiên so với bên ngoài càng tiện hơn cũng càng an toàn hơn đợi về sau khi mà thần đô hoàn toàn đứng vững gót chân ở trong đô thành này mua một tòa nhà chờ cho liễu hầm yên cùng dạng dạng đến Bộ khoái kia giúp cho Lý mộ bỏ hành lý vào phòng, mang chìa khóa cho hắn nói, Đệm chăn trên giường đều là cũ rồi, Lý bộ đầu nếu chê, ta giúp ngươi ném chúng nó đi, Ngài có thể ra tiệm mây ngoài đường mua một bộ mới. Lý mộ không quen dùng đồ người xa lạ đã từng dùng nói, Được, ném nó đi. Bộ khoái kia ôm đệm chăn nhanh chóng chạy đi, Chỉ một lát sau thở hồng học chạy về hỏi, Lý bộ đầu còn có cái gì dặn dò không? Tiểu bộ khoái cũng quan mắt, Lý mộ nghe khẩu âm của gã, hắn là dân bản xứ Thần Đô. Hắn mới tới Thần Đô, đối với tất cả còn chưa có quen thuộc, vừa lúc cần một người quen thuộc nơi này. Lý mộ nhìn hắn hỏi, ngươi tên là gì? Bộ khoái kia nói, thuộc hạ là Dương Vũ. Lý mộ tiếp tục hỏi, Dương Vũ, ngươi ở đô nhà bao lâu rồi? Dương Vũ cười cười nói, Thuộc hạ từ nhỏ lớn lên ở thần đô, 5 năm trước thay thế lão cha đến đô nhà. Lý Mộ nói, vậy ngươi hẳn là rất quen thuộc với thần đô sao? Dương Vũ xấu hổ nói, không phải là thuộc hạ thổ phòng, ở thần đô này ngài nói một chỗ, cho dù nhắm mắt lại, thuộc hạ cũng có thể tìm được. Vậy vừa lúc, Lý Mộ nói, ta lần đầu tiên đến thần đô, ngươi dẫn ta ở thần đô đi dạo đi, thuận tiện mua một ít vật dụng hàng ngày. Dương Vũ lập tức đáp ứng, gã đi phía trước Lý Mộ ra khỏi nhà mồn, vừa gặp được một vài bộ khoái. Dương Vũ đi lên phía trước nói với mấy người, đây là Lý Bộ Đầu mới tới đô nhà. Mấy người trong đó lập tức hướng Lý Mộ ôm quyền nói, ra mắt Lý Bộ Đầu. Chỉ có một bộ đầu trung niên mặt dài, chỉ nhìn Lý Mộ một cái, liền xoay đầu đi, ôm đào đứng một bên. Lúc đi ra khỏi đô nhà, Dương Vũ chủ động nói, Vừa rồi cái vị kia là tôn phó bộ đầu Giống mọi người đều cho rằng Sau khi mà bộ đầu nhiệm kỳ trước từ chức Vị trí bộ đầu này hẳn là do hắn lên ngồi ngài đã tới đô nha Trong lòng hắn có một chút không phục đó Qua đoạn thời gian nữa là ổn thôi Lý mộ chép chép môi nói Công việc dơ bẩn này còn có người tranh khước Hắn nếu nguyện ý ta đổ cho hắn luôn Dương vũ kinh ngạc nói Lý bộ đầu chẳng lẽ cũng biết Đây không phải là một công việc tốt sao? Lý Mộ nói, Các người đều biết sao? Dương Vũ cười hề hề nói, Bộ đầu đô nhà này, Hai tháng thay đổi ba người, Mọi người đều đã thấy cả rồi, Cũng chỉ có tôn phó bộ đầu, Đầu óc cứng ngắt, Nhớ mãi bỗng lọc gấp năm, Nhưng mà bỗng lọc này có mạng để mà kiếm, Cũng phải có mạng để mà tiêu chứ. Chương 302 Đừng gây chuyện Lý Mộ nói, Xem ra ngươi rất hiểu biết đối với bộ đầu phía trước Nói một chút đi Bọn họ đều là bởi vì chuyện gì mới rời chức Dương Vũ nói Bộ đầu đời trước trước trước Là vì chọn sai đội ngũ Hắn đứng về phe của đảng cũ Bao che người ở trong đảng cũ Ăn hối lộ trái pháp luật Hại mạng người Sau khi bị nội vệ tra ra Phán xử chém lập tức hành quyết Dương Vũ luôn ở nhà môn Nội tin biết được so với trương đại nhân vừa tới còn nhiều hơn một chút lý mộ lại hỏi vậy còn hai vị khác thì sao dương vũ lại nói hai vị khác một vị đến nhận chức có ba ngày ngã một phát dỡ nát cả xương đùi của mình còn một vị khác nhận chức trước một ngày liền chọc mù hai mắt của mình nhiệm kỳ tiếp theo chính là ngày đó dương vũ nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói với lý mộ Thuộc hạ từng nghe sự tích của Lý Bộ Đầu Ngài Chỉ trời mắng đất Trong lòng đối với Ngài khâm phục không thôi Nhưng mà thuộc hạ Còn phải nhắc nhở Ngài Thần đô không có giống với bên ngoài đâu Đảng mới, đảng cũ Đúng sai, đen trắng, công thẳng Đều không có đơn giản như tưởng tượng Nếu Lý Bộ Đầu không có muốn bước Rập khuôn theo mấy cái vị Bộ Đầu trước Thì phải dạng phần cẩn thận Mỗi ngày đi dạo phố Uống trà không có thoải mái sao Có một số việc thấy Coi như chưa thấy, dù sao thần Đô Nha môn nhiều như vậy, Đô Nha cũng chỉ là bài trí rồi. Làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Lý Mộ nhìn hắn một cái nói, người trái lại thấy được rõ rồi. Dương Vũ thở dài, cũng chính là ngài đổi làm người khác, thuộc hạ căn bản không có nói nhiều như vậy với hắn đâu. Dương Vũ tận tình khuyên bảo một phen, Lý Mộ ghi tạc trong lòng. Khó trách, hắn có thể ở Đô Nha lâu như vậy. Cái phần giác ngộ này so với Trương Đại Nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nếu đảng mới đảng cũ, đúng sai đèn trắng không dễ dàng nhìn thấu, như vậy hắn liền không có nhìn nữa. Làm một tiểu lại của thần Đô, hắn chỉ cần làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình. Hai người đi ở đầu đường, có một người trên đường phóng ngựa đi qua, kinh động đến dân chúng bối rơi một trận, dương vũ cuốn quýt, kéo lý mộ tránh một bên. Ngay cả quyền Dương Khâu, Cùng với quận thành bắc quận đều không có cho phép phóng ngựa trên đường. Lý mộ hỏi Dương Vũ, ngoài đường thần đô cho phép phóng ngựa sao? Không cho phép. Dương Vũ lắc đầu nói, việc này Lý Bồ Rầu về sau sẽ biết thôi. Một bà lão gấp gáp né tránh, ngã xuống đất. Người đi đường đi ngang qua, dỗ dàng từ bên cạnh bà đi qua. Không một ai đỡ bà. Lý mộ đi qua đỡ lão nhân dậy hỏi, lão nhân già không sao chứ? Bà lão lắc đầu nói, Ta không sao, cảm ơn người, người trẻ tuổi. Đỡ lão nhân đó ngồi nghỉ gian đường. Lý Mộ cùng với Dương Vũ tiếp tục đi về phía trước. Lý Mộ thở dài nói, nơi này thật là thần đô sao? Cây này cũng không thể trách bọn họ. Dương Vũ lắc đầu nói, mấy tháng trước, có người ở đầu đường đỡ một người già bị ngã, lại bị người già đó dù cáo ngược, về sau bấm báo đồ nhà. Đồ quý lúc đó phân xử người nọ đỡ người già phạt 20 gậy, Con phạt không ít bạc Bây giờ gặp cái loại chuyện này Trong lòng mọi người đều đã sợ rồi Dương Vũ nói Ta biết Lý Bồ Đầu từ Bắc quận đến Nhưng mà thần đô không có giống với Bắc quận Ngay từ đầu có thể sẽ không quen Về sau gặp nhiều rồi Cũng không có thấy kỳ quái nữa Lý mộ hỏi Loại chuyện này Bệ Hạ chẳng lẽ không quản sao Dương Vũ lắc đầu nói Bệ Hạ quản việc lớn 36 quận Nào có rảnh để mà quản những cái thứ này Lý mộ đầu nếu không muốn đắc tội với đảng cũ, cũng không muốn đắc tội với đảng mới, thì mở một mắt nhắm một mắt, hoặc là dứt khoát mang hai con mắt đều nhắm lại đi. Lý mộ vốn tưởng việc Dương huyện chỉ là trường hợp đặc biệt. Dù sao, huyện Dương Khâu và Quận Thành đều còn có công đạo cùng chính nghĩa. Thần đô làm quốc đô Đại Chu nhất định càng có trật tự hơn. Bây giờ xem ra có lẽ huyện Dương Khâu cùng Quận Thành mới là trường hợp đặc biệt. Rất nhanh, Dương Vũ dẫn hắn tới một tiệm may. Trong cửa hàng này, trừ giúp cho người ta đo người làm quần áo cũng có bán điểm trang có sẵn. Trong tiệm may, một tiểu nhị trẻ tuổi mang điểm trang Lý Mộ chọn đựng vào trong một cái túi đặc chế nói: "Tổng cộng một lượng sáu chỉ." Dương Vũ nói: "Đều là người quen cũ, rẻ một chút đi." Chưởng quầy mập mạp cười nói: "Đây đều là bông mới năm nay, vị khách quan này chọn cũng đều là lụa rất tốt." Xem ra ở trên phần sai da Tính cho một lượng năm chỉ thế nào Về sau Chỗ dùng của Dương Vũ còn có rất nhiều Lý mộ ném một thỏi bạc Lắng nói Còn thưa ngư giữ đi Tàn cà mua một chút rượu cho các quân đệ uống Dương Vũ đón lấy bạc Cân nhắc ít nhất là khoảng hai lượng Tiền thừa bằng hai tháng bổng lọc quán Trong lòng vui vẻ nói Cảm ơn đầu nhi Nhìn thấy Dương Vũ bắt đầu tiếp tục Cò kè mặt cả với trưởng quầy lý mộ đi đến cửa tiệm may nhìn cái đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường bỗng lộc bộ khoái thần đô so với huyện dương khâu cùng quận thành cao hơn nhiều nhưng mà thần đô tiêu phí càng cao lấy bỗng lộc cầm cõi của bọn họ cuộc sống nghĩ là rất túng quẩn tu hành giả trong nhà môn còn có triều đình trợ cấp riêng nhưng mà dương vũ loại người thường này cũng chỉ có thể dựa vào bỗng lộc để mà sống qua ngày dư luận là quận nha hay là đô nha Tuy tu hành giả không ít Nhưng mà nhiều nhất Vẫn là loại bộ khoái bình thường này Rất nhanh dương vũ liền ôm cái túi Chứa đệm chăn đi ra Lý mộ đang chuẩn bị mua ít thứ khác nữa Bỗng nhiên nghe được thanh nằm kinh quản của một nữ tử Ngươi, ngươi là hạ lưu Lý mộ quay đầu nhìn Thấy một nữ tử hai tay che ngực Xấu hổ và giận dữ Nhìn một lão giả Lão giả dương tay đặt trên mặt ngửi ngửi Trên khuôn mặt Càng đầy nếp nhăn lộ ra một tia dâm tà hỏi là người không cẩn thận da phải ngược lại nói xấu lão phu hạ lưu thần đô có còn dương pháp không? Nữ tử nhìn cái bộ dáng kiêu ngạo của lão giả trong lòng sinh ra sợ hãi liền muốn rời khỏi. Lúc này lão giả đó lại dương tay ra cản đường đi cô nàng nói người đụng phải ta muốn cứ như vậy mà rời khỏi sao? Trên mặt của nữ tử lộ ra một nét sợ hãi rung giọng nói Ngươi người, người muốn làm cái gì Lão giả ôm ngực nói Ngươi đụng bị thương ta Hoặc là đền tiền Hoặc là cùng ta Hoặc là cùng ta đi nhà môn một chuyến Nữ tử cuốn lên nói Rõ ràng ngươi vừa khinh bạc ta Mọi người phân xử đi Không phải ta hút vào lão chứ Trên đường có mấy người nghỉ chân quan sát Đều dời tầm mắt đi Thấy chưa Lão giả trào phúng nhìn nàng nói Còn có muốn nói xấu lão phu không Lão Phu đã sống năm mươi mấy năm rồi, Cái gì mà chưa từng gặp, Sao có thể khinh bạc ngươi? Ta nhìn thấy là ngươi khinh bạc dị cô nương này, Ngươi cố ý đưa tay chạm vào ngực của nàng. Trong đám người, Có một hán tử, Hàm hậu đứng ra, Chỉ lão già nói, Sắc mặt của lão già trầm xuống nói, Ngươi tính là cái quái gì, Dám ở đây ăn nói lung tung sao? chương 303 gây chuyện, Lão không có thèm để ý tới hán tử kia, Cầm lấy cánh tay của nữ tử nói, đi theo ta đi gặp Hoàng. Hán tử kia tiến lên ngăn cản, gạt tay của lão giả từ trên cánh tay của nữ tử ra. Có lẽ là dùng sức quá lớn, lão giả đặt cái mông ngồi trên mặt đất. Cái đầu da trên bậc thang bên đường, nhất thời máu chảy dàn dụa. Lão giả bổ nhào tới, ôm chặt của hán tử lớn tiếng nói, đánh người rồi, đã đánh người rồi. Hán tử kia vẻ mặt sốt ruột. Lại cũng không dám thế nào đối với lão giả này nữa Rất nhanh liền có hai bóng người tách ra đám người đi vào Lớn tiếng hỏi đã xảy ra cái chuyện gì Dương Vũ đứng phía sau Lý Mộ nói là người của hình bộ Trong thần đô nhà môn rất nhiều Thần đô nhà hình bộ đại lý tự cùng với ngự sử đại Đều có chức quyền phá án Trong đó thần đô nhà là một cái thiếu cảm giác tồn tại nhất Lão giả nhìn thấy hai sai dịch của hình bộ cả giận nói Các ngươi sao giờ mới đến chứ Lão phu đã bị tên ngu ngốc này đánh nè Màu bắt hắn về hình bộ xử trí đi Còn có nữ tử này nữa Ả hút bị thương lão phu Nói xấu lão phu cũng cùng nhau mang đi Một sai dịch hình bộ Nhìn nhìn lão giả nói khẽ với người còn lại Là ông cậu ba có lưu chủ sự Làm sao bây giờ Một sai dịch khác nhìn hắn tự kia Đeo một cái sợi xích sắt trên cổ của hắn nói Ở ngoài đường bắt nạt người già yếu Trong mắt người còn có nhiều pháp không Theo chúng ta về nhà môn Nữ tử kia khóc lóc kể lễ Không không phải như vậy Không phải vậy đâu Sai dịch đó lạnh lùng nhìn nào một cái nói Cùng nhau mang đi đi Lý mộ chú ý tới Lúc mà hai người hình bộ vừa mới xuất hiện Trong dân chúng dây xem Trong mắt của một bộ phận người Có hạ quang toát ra Như 10 giờ phút này, Hào Quang trong mắt của bọn họ nhanh chóng ảm đạm xuống. Đám người đều cúi đầu, bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ. Không nên xen vào việc của người khác. Bị bắt đến nha môn hình bộ, ít nhất phải bị đánh 20 trượng đó. Chưa có nghe người nọ vừa rồi đã nói sao, lão già này là thân thích của chủ sự hình bộ. Hán tử này xong rồi. Về sau tuyệt đối không thể cố ra mặt được. Hai gã sai dịch hình bộ, đang muốn mang nữ tử cùng gián tử kia mang đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Chậm đã. Một người quay đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi từ cửa hàng mai đi ra, ánh mắt bình thản nhìn bọn họ. Người trẻ tuổi, một tay cầm kiếm, một tay ôm một con hồ ly, khả năng rất lớn là tu hành giả. Nhưng ở thần đô, thường gặp nhất chính là tu hành giả. Hai nhà dịch hình bộ lạnh lùng nhìn Lý Mộ, một người hỏi: người là người phương nào, dám ngăn trở hình bộ làm việc?" Tiểu Bạch nhảy đến đầu dài của Lý Mộ, Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một tấm yêu bài nói: "Bộ đầu thần đô nha, Lý Mộ, án này thần đô nha ta tiếp." "Thần đô nha?" Một gã sai dịch hình bộ nghe được lời nói của Lý Mộ, sau khi mà ngẩn ra một phen, liền nhịn không được bật cười: người không nói ta cũng quên." Thần Đô còn có một cái Thần Đô Nha nữa. Bà chữ Thần Đô Nha nghe tựa như là rất khí phách nhưng mà thật ra chỉ là thơm đây hai chữ Thần Đô. Trung quận 19 quyện quyện lệnh bất cứ một quyện nào cũng làm quan, làm tự tại hơn so với Thần Đô. Diện tích của Thần Đô tuy so với quyện thành tầm thường lớn hơn mấy lần nhưng nếu tính cả toàn bộ khu trực thuộc một quyện thì xa xa không bằng. Ngoài ra thần đô còn có một chủ hoành tráng. Tam tỉnh lục bộ, cử tự các vệ phủ, tầm quan trọng của nhà môn nào, cũng không phải là thần đô có thể so sánh. quan lại của thần đô nhà, nếu là rụt đầu còn tốt, nếu đuôi mù, chuyện gì cũng muốn quan tâm, chuyện trong vòng một tháng, liên tục đổi năm tên thần đô lệnh, trước kia không phải là chưa từng xảy ra. Sai dịch kia, nhìn Lý Mộ hỏi, bộ đầu của thần nhà môn, tựa như vừa mới chết một tên, tàng hai tên, ngươi là người mới tới sao? Dương Vũ đi lên phía trước, hướng Lý Mộ nhảy mắt. Sau đó nhìn hai người, mặt đầy nụ cười nói. Hai vị đại ca, Lý Bộ Đầu mới tới, không có hiểu quy củ thần đồ Các ngươi mang đi, mang đi. Người nọ nhìn Dương Vũ một cái nói. Nếu mà hắn không hiểu quy củ, dạy cho hắn cẩn thận đi. Bằng không về sau, chết mà cũng không biết tại sao mà chết đó. Hắn Phật Tài nói, mang đi. Lý mộ nâng tay bạch ớt kiếm lao ra khỏi giỏ Đặt ngang trên cổ của tên nhà dịch kia Lý mộ nhìn nữ tử tráng hãn kia Cùng với lão giả mặt đầy máu nói Có thể đi nhưng mà ngươi lưu lại Lão giả đó trợn to con mắt Khó có thể tin nhìn một màn này Nữ tử cùng tráng hán kia cũng ngay ra tại chỗ Dân chúng dây xem vẻ mặt càng thêm ngạc nhiên Bộ đầu thần nhà môn đối đầu với người hình bộ Bọn họ khi nào mà gặp loại trường hợp này Sai dịch hình bộ kia đã cảm nhận được Trên bạch ở kiếm Truyền đến một cảm giác mát lạnh Sắc mặt càng thêm âm trầm hỏi Ngươi xác định muốn làm như vậy sao Lý mộ nói Án này là bản bộ đầu nhìn thấy trước Hình bộ cũng muốn có cái đến trước nói sao Được Sai dịch hình bộ kia Nghiến răng một cái Lấy xích sắc từ trên người của hắn tử kia xuống Lạnh lùng nói Hy vọng ngươi một lát nữa cũng có thể kiên cường như vậy Hai người hung hăng nhìn Lý Mộ một cái Xài bước rời khỏi Dương Vũ nhìn Lý Mộ quảng sợ nói Lý Bộ đầu Người mới có đến ngày đầu tiên Đã gặp phải người của hình bộ Một đám người cấp tiến nhất trong đảng cũ Cũng ở ngay trong hình bộ đó Lý Mộ không sao cả Nhúng dài Người trong đảng cũ đã phái sát thủ ám sát hắn Hắn vô lượng thế nào Cũng không có khả năng hòa bình chung với bọn họ Một khi đã như vậy rồi đắc tội một lần nữa lại có sao? Huống chi một chủ sự hình bộ nho nhỏ, sợ là cũng không thể đại biểu một đảng đâu. Làm bộ đầu nha mô của thần đô, nếu hắn ngay cả một chuyện nho nhỏ này cũng không thể công chính xử lý, như vậy thần đô này chỉ sợ đã nát triệt để từ trong gốc rễ rồi. Một mình hắn không có thay đổi được cái gì, càng miếng bàn hấp thu niệm lực của dân chúng tu hành, thần đô không ở lại cũng được. Còn không bằng về Bắc quận Bãi đến môn hạ phù lục phái Cùng liễu hàm yên Sông Túc Sông Phi Đến lúc đó Cái gì mà đảng mới đảng cũ Có quan hệ gì với hắn đâu Dương Triều đã bị diệt Phù lục phái dẫn như cũ Có thể sừng sửng Bạch Dân Sơn Cho dù là đại chu này thay đổi Bạch Dân Sơn một mẫu ba phần đất kia Triều đình mới Cũng không cách nào mà nhúng chạm Mới đến thần đô Chỉ từ trong miệng của người khác Tình tức có thể thu hoạch có hạn. Lý mộ cần thông qua hoặc mấy chuyện mới có thể thấy rõ một số chân tướng nào đó của thành đô. Ngoài cái đám người lấy tôn phó bộ đầu cầm đầu, dạy tên bộ khoái ngạc nhiên nhìn một màn này. Bọn họ như thế nào cũng không có ngờ được. Bộ đầu mới tới này nhìn trẻ tuổi đến cực điểm, làm việc lại sắc bén như thế. Chương 304 Công Nghĩa Lý mộ nhìn bọn họ một cái nói Còn thất thần làm gì, mang người đưa hết vào nhà môn cho ta. Mấy cái tên bộ khoái liếc nhau đều chưa có hành động. Ảnh mắt của tôn phó bộ đầu, nhìn phía lý mộ có một chút phức tạp. Một lát sau, trong mắt hắn hiện ra một tia hổ thẹn, cắn răng nói. Đứng ở chỗ này làm gì, chưa nghe lý bộ đầu nói sao, mang ba người này đưa tới nhà môn. Mấy người lúc này mới chạy lên, lão giả kia lao máu trên mặt nói, Các ngươi chờ xem. Lý mộ đi đến trước mặt của nữ tử cùng tráng hãng nói, đi thôi, đến nhà môn, đại nhân tự sẽ trả lại cho các ngươi sự công bằng. Lúc mọi người đi về phía nhà môn thành đô, dân chúng dây xe bên đường, một bộ phận nào đó, sau khi mà tự hỏi một lát, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ. Dương Vũ vẻ mặt u sầu lẩm bẩm, xong rồi, coi như xong rồi, đệm chăn đắt tiền như vậy, chỉ sợ không có đáp được mấy ngày rồi. Hắn ngẩn đầu nhìn Lý Mộ Đang muốn mở miệng Lý Mộ nhìn hắn nói Việc này không có quan hệ đảng tranh Ngươi chỉ cần nhớ Làm bộ khoái đô nhà Ngươi phải làm những gì Nên làm chủ cho dân Duy trì bảo vệ chính nghĩa cùng với công đạo Dương Vũ cúi đầu nói Nhưng mà chúng ta chỉ là một ít tiểu nhân vật Những người đó bên trên Động ngón tay là có thể nghi chết chúng ta rồi Thần đô nhà môn Nguyên dương khâu quyện lệnh trương xuân vừa mới thăng nhiệm đô quý không bao lâu, đang trên sảnh uống trà. Ở thần đô này, nơi lạ nước lạ cái có thể gặp được thủ hạ ngày xưa tuyệt đối tính là một việc vui. Ít nhất khiến cho hắn từ trên tâm lý thu hoạch một chút an ủi. Hắn vừa mới nâng chén trà lên, bỗng nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến một đợt tiếng xôn xao. Trương Xuân buông chén trà đi ra bên ngoài, nhìn thấy Lý Mộ cùng dài tên bộ khoái đi vào trong sân ngoài sân còn có vô số người đang thò cái đầu quan sát. Trương Xuân ngẩng ra một phen hỏi: Làm sao vậy? Có chuyện gì? Lý Mộ mang chuyện đã xảy ra vừa rồi nói cho hắn một lần. Trương Xuân trợn con mắt to nhìn hắn thất thành hỏi: Ngươi mới đến thần đô hơn nửa canh giờ, đắc tội và hình bộ cho bản quan. Ngươi không phải là cam đoan với bản quan tuyệt không gây chuyện sao? Nhưng mà chuyện này không quản không được. Lý Mộ chỉ vào dân chúng ở ngoài đồ nhạc ngó nghiêng nói Trước mặt nhiều người dân như vậy, đại nhân cảm thấy ta có thể trơ con mắt nhìn sao. Trương Xuân trầm mặt một lát mới thở dài nói Người nói đúng, án này tuyệt đối không thể mặc kệ. Thần đô rất cần người như vậy, người tốt không thể không có hồi báo tốt. Cái này không chỉ sẽ quỷ quất người tốt, còn có thể khiến dân chúng thất vọng đau khổ. Lý Mộ nhìn hắn nói Người giữ củi cho dân chúng, không thể để cho họ đông lạnh chen chút trong gió tuyết. Kẻ mở đường cho công đạo, không thể để cho họ khốn đốn trong bụi gai. Chuyện này đại nhân, không có mặt kể chứ. Vụ án của Tráng Hán cùng với lão giả này nhìn như là rất nhỏ. Chỉ là một vụ án dàn dựng, du hãm đơn giản thôi. Cho dù là Tráng Hán bị người của hình bộ mang đi, nhiều nhất là phạt một chút bạc, chịu một chút khổ của da thịt rồi cũng sẽ thả ra. Vấn đề lớn nhất ở chỗ này, một vụ án nhỏ này liên quan công nghĩa lớn. Nữ tử kia đã bị lão giả, dầm loạn. Ở lúc mọi người khoanh ta đứng nhìn, tráng hán này thấy việc nghĩa hăng hái mà làm đứng ra, mang đến một chút ánh sáng cho thành đô thói đời ngày sau. Nếu ngay cả một chút ánh sáng khó có được này cũng bị bóng tối nuốt chững, về sau ai còn dám hăng hái mà làm việc nghĩa này? Bảo vệ tráng hắn này đang bảo hộ điểm mấu chốt của luật pháp, bảo vệ một tia lương thiện kia trong lòng của dân chúng thần đô. Trương đại nhân làm nguyện lệnh Dương Khâu nhiều năm, nhất định so với lý mộ càng rõ ràng đạo lý này hơn. Trương Xuân bất đắc dĩ thở dài, quay về sảnh bên, một lần nữa đi ra, đã đội lên mũ quan, hắn hai tay chỉnh thẳng lại mũ quan nói, để cho dân chúng bên ngoài vào thăng đường đi. Ba người bị đưa tới trên công đường, Lý mộ bảo Dương Vũ Đi đến cửa nhà môn nói cho dân chúng bên ngoài, đồ quý đại nhân đặc biệt cho phép bọn họ quan sát vụ án này. Dân chúng dây xem nhất thời ua vào một số người không biết đã xảy ra cái chuyện gì cũng vô giúp vui tiến vào theo. Trong lúc nhất thời, trong sân trước công đường liền đứng đầy dân chúng, còn có một người đứng xa xa bên ngoài dây xem. Ở thần đô nhiều năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà môn thần đô có tình huống rộn ràng này. Lão cậu này ta đã từng thấy Ý giàu có thân thích ở hình bộ Cả ngày ở ngoài đường khinh bạc Dâm loạn cô nương Nếu là bị bắt liền đảo điên trả đũa Không biết có bao nhiêu cô nương điều thiệt từ lão rồi Trước kia gặp cái loại chuyện này Lão đều dựa vào hình bộ dẹp yên Hôm nay sao lại bị bắt đến Đô Nha chứ Các người vừa rồi Không thấy sao Người thiếu chút nữa đã bị hình bộ mang đi rồi Bộ đầu trẻ tuổi kia Gác kiếm trên cổ của người hình bộ cứng rắn đưa người về đó bộ đầu mới tới kiên cường như vậy sao ngay cả hình bộ cũng dám đặt tội không biết nghe nói đô quý đại nhân cũng là mới tới xem hắn phán thế nào đi trên công đường nữ tử kia quỳ trên mặt đất khóc kể đại nhân tiểu nữ là quan uổng trương xuân nhìn nàng hỏi ngươi có gì quan khuất lần lượt kể ra đi nữ tử chỉ lão già kia nói tiểu nữ tử vừa đi trên đường người này ra tay khinh bạc dâm loạn đối với tiểu nữ tử, về sau vu cáo tiểu nữ tử muốn dùng sức với tiểu nữ tử, mày có vị đại ca này cứu giúp, xin đại nhân làm chủ cho tiểu nữ. Đại nhân đừng có nghe ả nói bừa đó." Lão giả vẻ mặt giận dữ nói, "Rõ ràng ả hút phải ta lại vu hẳm ta khinh bạc ả." Tráng Hãn kia quỳ trên mặt đất nói, "Thảo dân đã thấy rất rõ ràng, lão khinh bạc dị cô nương này trước" Lão giả nói, ngư giả là một hội mà. Trường Xuân nhìn dân chúng trong sân hỏi, nếu còn nhân chứng khác có thể trực tiếp đi đến công đường. Sau trầm mặt ngắn ngũi, có mấy người nâng lên bước chân lại thu trở về. Lão giả này có quan hệ với hình bộ, bọn họ tuy trong lòng cũng quán hận không thôi, nhưng mà sợ liên lụy dẫn đến lửa thiêu thần cho nên không có dám đứng ra. Thấy không có ai làm chứng, lão giả ngẩng đầu lên nói, thấy chưa tội vỉ bán theo luật nên phạt trưởng tại chỗ chứ trương xuân bỗng nhiên nhìn vào mắt của hắn nói sự thật ngọn nguồn như thế nào thành thật khai ra cho bản quan đi lão giả bắt gặp ánh mắt của hắn dễ mặt dần dần dạy ra lẩm bẩm là là ta thấy tiểu nương tử này rất là có tư sắc bộ ngực no đủ liền cố ý đụng phải ngực của nàng lý mộ nhìn thoáng qua mắt của trương đại nhân Phát hiện hai mắt của hắn sâu thẳm vô cùng Làm cho ánh mắt người ta như muốn rơi vào Lý Mộ đã từng thấy hắn thi triển nhiếp hồn thuật Cái lần này quy lực hơn xa lần trước Chỉ sợ tu di của hắn cũng đã thăng cấp đến cảnh giới thứ tư Chương 305 Công Nghĩa Cấp quan của quan viên trong triều Cũng không có đối ứng với tu di Có rất nhiều quan to đương triều Thật ra chưa từng tu hành Nhưng mà tổng thể mà nói một số chức vị quan trọng nào đó, ví dụ như quận thủ dần dân, tu vi sẽ không có thấp hơn tạo hóa. Đạo hạnh cảnh giới thứ tư trên nguyên tắc có thể đảm nhiệm mọi chức quan. Lão giả sau khi khôi phục thần trí nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn lão rất nhanh liền ý thức được đã xảy ra cái gì. Lão cao giọng nói: người đây là cố ý quan uổng ta, ta muốn cầu hình bộ diệt lại người không thể đối với ta như vậy. Trương Xuân phật phất tài nói, bên đường dâm loạn nữ tử, chối không có nhận tội, nhiễu loạn công đường, mấy cái tội cung phạt, kéo xuống, phạt 20 trưởng. Tồn phó bộ đầu mệnh lệnh, hai người kéo lão xuống, rất nhanh trong sân nhà môn, đã gian lên tiếng kêu thảm thiết. Dưới luật pháp, mọi người bình đẳng, cũng sẽ không bởi vì cái người này tủ già, liền miễn đi tội trạng của lão. Bộ khoái hành hình đều là tu hành giả, Biết như thế nào có thể khiến cho lão cảm thụ thống khổ trình độ lớn nhất, nhưng mà lại không đến mức bị thương nặng tới chết. Dừng tay Một trượng cuối cùng đánh xong mới có một thanh âm cấp bách từ bên ngoài truyền đến. Hai xa dịch của hình bộ Lý Mộ vừa mới gặp đi cùng với một người trung niên chạy dạo. Người trung niên đi thẳng đến bên cạnh của lão giả kia phát hiện lão giả đang ớt đi. Người trung niên sắc mặt âm trầm nói là ai đoạt người của hình bộ ta? hai gã xài dịch hình bộ chỉ chỉ lý mộ người trung niên lạnh lùng nói ngăn trở hình bộ phá án mang đi cho ta trương xuân đi tới hỏi người là người phương nào người trung niên kêu cằn nói bản quan chủ sự của hình bộ từ trung mấy phẩm cái gì sắc mặt của trương xuân trầm xuống hỏi bản quan hỏi người ngươi là quan mấy phẩm từ trung ngẫn ra một phen nói cử phẩm trương xuân quát một tiếng dữ dội hỏi Cửu phẩm tiểu quan có tư cách gì Trước mặt bản quan sức là bản quang Từ trung giật mình đứng ngay ra đó Tuy nói thần đô nhà môn Ở thần đô không có cảm giác tồn tại gì Nhưng mà thần đô lệnh Là quang viên chính ngũ phẩm Thần đô quý cũng có tầm lục phẩm Quả thật cao hơn hắn Một tên chủ sự cửu phẩm nhiều lắm Không ngờ thần đô quý này Thế mà có một chút mặt mũi Không nể hình bộ Thời điểm từ trung mở miệng một lần nữa Trên khí thế trước yếu hai phần, nói đây là hình bộ tra án trước. Án này bản quang đã thẩm tra xử lý xong rồi. Trương Xuân chỉ lão già đang ngất kia Kẻ này già mà mất nết. Bên đường dâm loạn nữ tử trước, nhiễu loạn công đường ở sau. Bản quang đã phạt hắn 20 trượng. Hình bộ nếu cảm thấy không đủ, có thể mang về hình bộ phán lại. Từ trung mở miệng ngập ngừng nói, án này còn có điểm đáng ngờ. Đồ quý đại nhân nhanh như vậy đã phán xong Không cảm thấy có một chút qua loa sao Trương Xuân chỉ dân chúng trong sân hỏi Lúc bản quan thẩm án Những người dân này đều có mặt Người hỏi bọn hắn án này có điểm đáng ngờ không Từ trung mặt âm trầm Nhìn về phía dân chúng chung quanh Mọi người không khỏi lui về phía sau một bước Nhưng mà ngay sau đó Trong đám người liền có thanh âm truyền đến Không có điểm đáng ngờ ảnh mắt của từ trung nhìn qua còn chưa tìm được người mở miệng, một phương hướng khác lại có Thanh Nam truyền đến. Ta tận mắt thấy lão bất tử này khinh bạc dị cô đương kia. Lão này già rồi, đã phạm tội quen rồi. Đại nhân phán hay lắm, đã sớm nên phán như vậy rồi. Trong đám người truyền đến mấy cái đạo Thanh Nam, Trương Xuân nhìn quét qua mọi người một lần nữa. Mọi người có điểm nào nghi ngờ không? Không có, không có, không có. Một lần này đám người trăm miệng một lời. Thanh âm điều nhịp tựa như muốn mang nóc đô nhà hất tung luôn Trên mấy con đường ngoài đô nhà Những người đi đường đều ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía đô nhà Tình cảm quân chúng phẫn nộ Lỗ tai của từ trung bị chấn động tới mức gian lên ong ong Chỉ có thể xám xịt rời bước Trước khi đi hắn còn dặn dò hai nha dịch hình bộ kia Nâng cái lão giả đang ngất kì đi Cảm ơn bộ đầu đại nhân Cảm ơn đô quý đại nhân nữ tử cùng tráng háng quỳ trên mặt đất kích động hướng lý mộ cùng với trương xuân dập đầu quỳ lại trương xuân nhẹ nhàng nâng tài một lực lượng nhẹ nhàng đỡ hai người lên không cần phải khách khí đều là bản quan phải làm thôi giờ khắc này lý mộ từ trên thân của hai người cùng dân chúng dây xem cảm nhận được cái luồng khí tức niệm lực quen thuộc xem ra đây quả nhiên là một con đường chính đáng tu hành trong thần đô chướng khí mù mịt nếu có thể tiếp tục lấy được dân chúng tín nhiệm cùng với kính yêu á hắn có thể nhanh chóng mang bẫy phát viên mãn tốc độ tu hành cũng sẽ không yếu hơn liễu hàm yên ở bạch dân sơn. sau khi mà dân chúng giải tán bao gồm dương vũ cùng tôn phó bộ đầu ở trong các bộ khoái trong nhà môn trên mặt còn mơ hồ có mảng ửng đỏ kích động ở đồ nhà lâu như vậy bọn họ chưa bao giờ có thời điểm nở mày nở mặt như thế Vừa nghĩ đến hình ảnh của dân chúng vừa rồi Trăm miệng một lời Tâm tình của bọn họ vừa mới bình ổn Lại bắt đầu dân trào lên trương Xuân nhìn bọn họ nói Các người nhớ chút ý Khi mà các người nguyện ý Đứng ở phía sau dân chúng Dân chúng liền nguyện ý Đứng ở phía sau các người Lòng dân mới là lực lượng cường đại nhất Sau lưng của nhà môn Giờ khắc này Lý Mộ giống như từ trên người của hắn Thấy được ánh sáng chính đạo Nhát á, thì có nhát lúc mà gặp việc lớn hắn từ trước tới giờ chưa từng làm cho người ta thất vọng sau khi bộ khoái rời đi lý mộ nghĩ nghĩ hỏi nếu mà hình bộ hỏi trách làm sao bây giờ trương xuân kinh thường nói hình bộ một vị thượng thư một vị thị lang năm vị lang trung năm vị viên ngoại lang mười tên chủ sự hắn tính là cái gì ngươi cho rằng cái đám quan viên hình bộ kia cả ngày không có việc gì ăn no rưỡn mỡ ra mặt thay cho một tên chủ sự nho nhỏ bất nhập lưu sao Lý Mộ lúc này mới hiểu, khó trách gã vừa rồi có thái độ khác thường, khí phách lộ ra ngoài lại giống dạc, thì ra đoán chắc hình bộ sẽ không có ra mặt thay cho một tên chủ sự nho nhỏ. Gã quả nhiên vẫn là trương quyện lệnh mà Lý Mộ quen biết. Lúc này Trương Xuân nhắm mắt một phen, bỗng nhiên mở mắt kinh ngạc nói, niệm lực của bà quan đâu? nhiều niệm lực như vậy của bản quan đi đâu rồi? Quan lại đại chu sau khi mà chủ trì công đạo làm chủ cho dân lấy được dân chúng tín nhiệm dân chúng tự nhiên sinh ra một niệm lực đối với bọn họ đây là ưu thế đạo môn cùng với phật môn đều không có cũng là căn bản một quốc gia có thể dững dàng đè ép các tông phái này một bậc niệm lực trên thân của những người dân sinh ra đã bị lý mộ hấp thu toàn bộ rồi. Trên mặt của Lý Mộ lộ ra một nét xấu hổ nói, lần sau nhất định để lại mục ích cho đại nhân nha. Chương 306 phần Thưởng của Nữ Hoàng Trường Xuân tức giận nhìn Lý Mộ nói, bản quan bận rộn lâu như vậy, cái chỗ tốt, ngươi lấy hết sao? Lý Mộ nói, lần này không có khống chế được, lần sau nhất định chú ý, nhất định mà. Còn muốn lần sau nữa? Trường Xuân liên tục xua tay nói, niệm lực của bản quan không cần ngươi đừng có gây chuyện cho bản quan nữa. Lần này bản quan có thể lo được. Làm sao không có nhất định đâu. Được, ta sẽ cố gắng. Bản quan không cần cố gắng. Bản quan muốn ngươi cam đoan. Được, được, được. Ta cam đoan. Lý mộ lấy đệ cam đoan dán một câu. Cam đoan đối với liễu hàm yên là cam đoan. Cam đoan đối với trương đại nhân. Lý mộ thật sự không thể cam đoan. Nhất định có thể cam đoan. Dù sao, hắn có thể cam đoan không gây chuyện, nhưng mà không thể cam đoan chuyện không gây hắn. Làm bộ đầu, thai dân chúng, dẹp yên bất bình, trừng gian, trừ ác, giải quan cho dân, đây là chức trách của hắn, căn bản không thể tính là gây chuyện. Trương Xuân nghĩ nghĩ, vẫn là nói, không được, người mới đến, có rất nhiều chuyện còn không biết, bản quan vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, thần đô này có những người cùng với thế lực nào tuyệt đối không thể trêu vào. Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi, đảng cũ, Trương Xuân nói, ngươi cho rằng cái gì là đảng cũ. Đối với việc đảng cũ, đảng mới, Lý Mộ từ trong miệng của triệu bộ đầu nghe nói, quyền quý lấy hoàng tộc họ tiêu cầm đầu, vẫn luôn muốn nữ hoàng trả ngay gì cho họ tiêu, tận sức khiến nữ hoàng mất đi lòng dân Trương Xuân lắc đầu nói, đảng mới, đảng cũ, đúng sai đèn trắng cũng không có đơn giản như vậy, bản quan nói không rõ với người được. Cứ về sau sẽ thấy thôi. Tóm lại, mặc kệ ai đen ai trắng, Người trong hai đảng này Vẫn là không có triêu chọc tốt hơn. Nhất là con em tôn thất hoàng tộc ngày trước Cùng với chu gia chủ đương kim nữ hoàng. Trừ hai cái bên này, Tam tỉnh lục bộ cửu tử Những cái nhà môn này Đều không phải là đô nhà của chúng ta Có thể triều vào. Ngoài ra, còn có một cái tuyệt đối không thể triều chọc Chính là bốn đại thư diện. Triều đình hiện nay hơn phân nửa quan viên Đều đi ra từ thư diện Triều chọc thư diện Chính là đối địch với toàn bộ triều đình đó Lý mộ nghe một chút Rốt cuộc hiểu Làm bộ đầu thần đô nhà, Hắn có hai thứ không thể triều chọc Cái này cũng không thể triều chọc Cái kia không thể triều chọc Khỏ trách trong đô nhà Ngày thường thần đô lệnh cùng với thần đô thừa Đều không có thấy bóng dáng Bởi vì nếu là đô nhà không có xảy ra chuyện Bọn họ ở nơi này cũng vô dụng Nếu là đô nhà xảy ra chuyện Bọn họ tỷ lệ đại khái cũng không có gánh được, cho nên luôn là một gã thần đồ quý đến gánh tội thai. Từ chỗ của Trương Đại Nhân, Lý Mộ đối với thế cục của thần đô, trái lại đã có nhận biết rõ ràng ư Đảng cũ chỉ là một cái xưng hô không rõ ràng, trong đó có tôn thất họ tiêu muốn một lần nữa đoạt lại hoàng quyền. Cũng có nguyên lão trọng thần công quân lớn lao cùng với một số quan viên trẻ tuổi tư duy cấp tiếng nào đó. Bọn họ đều cảm thấy nữ tử làm hoàng đế không ổn, nhưng mà phương pháp áp dụng hoàn toàn khác nhau. Có một số người bảo thủ, có một số người cấp tiến. Kẻ bảo thủ hy vọng hòa bình đoạt quyền, kẻ cấp tiến ở thần đô cùng 36 quận khơi màu tranh chấp. Ý đồ là dùng phương thức chăm ngoài lòng dân, quỷ diệt căng cơ chấp chính của nữ hoàng. Về phần đảng mới là thế lực quan viên trong triều lấy chu gia cầm đầu. Chu Gia là mẫu tộc của nữ hoàng. Lúc trước, dựa thế để nữ hoàng thượng dị, Chu Gia đỡ sau lưng bỏ không ít sức. Sau khi mà nữ hoàng thượng dị, càng nhảy dọt trở thành gia tộc hiện quý nhất Đại Chu. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít quan viên định nọt, nhanh chóng lớn mạnh cái thế lực trong triệu. Đảng mới lấy Chu Gia cầm đầu, trừ tuyệt đối ủng hộ nữ hoàng, còn muốn sau khi mà nữ hoàng thoái dị, mang ngôi dị hoàng đế truyền cho con em họ Chu. Đây là mâu thuẫn kịch liệt nhất, cũng là không thể điều hòa nhất của đảng cũ cùng với đảng mới. Lý Mộ, tuy đối với nữ tử làm hoàng đế, loại chuyện này không có gì ngạc nhiên, nhưng Võ Tắc Thiên cuối cùng cũng trả lại ngai dị cho họ Lý. Đường Kim nữ hoàng chẳng qua là đoạt quyền, Chu Gia lại muốn cướp đoạt chính quyền. Sau khi biết được những cái thứ này, Lý Mộ ngược lại có một chút đồng tình với vị nữ đế kia ở trong cung. Nàng tuy là kẻ cầm quyền đại chu, nhưng mà thế lực trong triều cơ bản đã bị hai đảng mới cũ chia cắt. Đảng cũ phản đối nàng, đảng mới ủng hộ nàng, nhưng mà xét tới cùng nền tảng là muốn mượn tay của nàng để mà từ trong tay họ tiêu cướp đoạt chính quyền. Trương Xuân thấy Lý Mộ có một chút thất thần, ho nặng một tiếng hỏi, nhớ kỹ lời của bản quan vừa nói chưa? Lý Mộ gật đầu nói, nhớ rồi. Trương Xuân nói, vậy ngươi nói một lần, ở thần đô này, những người cùng thế lực nào không thể triêu vào? Lý Mộ lập lại một lần nói, tam tỉnh lục bộ cử tử, bốn đại thư diện, hoàng tộc, tôn thất, chu gia không thể triêu vào. Trương Xuân gật gật đầu, trong lòng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không biết vì sao, Lý Mộ cam đoan như thế, trong lòng khoáng ngược lại càng bất an. Sau khi mà chủ sự hình bộ rời khỏi đô nhà, một mảng gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Trong lòng của Lý Mộ ghi hoặc, lấy quyết tâm ngàn dặm đuổi giết của Đảng Cũ đối với hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hình bộ xem như phải cấp tiến của Đảng Cũ, nếu việc ám sát ở Bắc Quận thật sự có liên quan đến Đảng Cũ, Lý Mộ tuyệt đối là mục tiêu của hình bộ rồi. Chỉ bằng hắn rút binh khí đối với người hình bộ Đã có vô số góc độ mượn đề tài Để mà nói chuyện của mình Nhưng hình bộ chưa thể hiện điều gì hết Hắn mới đến thần đô vốn muốn mang cái việc này Coi là một cơ hội thử một chút đảng cũ Đồng thời thuận tiện Kiểm tra thái độ của nữ hoàng Kết quả không chỉ đảng cũ Chưa có thử được Nữ hoàng chưa chạm đến Lý mộ sau khi mà cẩn thận tự hỏi Đoán là nữ hoàng bệ hạ bận trăm công Ngàn việc Căn bản không có khả năng biết những cái việc nhỏ này Nàng có lẽ đã quên rồi Vừa mới mang một tiểu bộ khoái bắt quận Điều đến Dương Đô Cái này đối với hắn muốn ôm đùi mà nói Cũng không phải là một chuyện tốt Hắn còn cần chờ cơ hội Cơ hội để cho nữ hoàng chú ý tới mình Hoàng cung Cung điện sâu thẳm nơi nào đó Sau rèm che Có một thanh năm uy nghiêm nói Người giữ củi cho dân chúng Không thể để cho họ đông lạnh Chen chút trong gió tuyết Kẻ mở đường cho công đạo không thể cho họ khốn đốn trong bụi gai. Đây là hắn nói sao? Nữ quan trẻ tuổi đứng trước tấm rèm nói, hắn hôm nay vừa tới thành đô, chưa tới nửa canh giờ, đã từ dưới tay của hình bộ đoạt cái vụ án này, có không ít dân chúng tận mắt trông thấy. Nhìn một chút nữa đi, thời điểm thích hợp, nhưng hấp dẫn hắn vào nội vệ Thanh âm uy nghiêm, nhưng một chút hỏi, chuyện ám sát bắt quận ra thế nào rồi? Nữ quan trẻ tuổi cúi đầu chưa có mở miệng, Chương 307, một hòn đá ném bốn con chiên. Nữ hoàng hỏi, tra được rồi sao? Nữ hoàng trẻ tuổi nói, tra được rồi. Một ánh mắt từ phía sau màn che bắn ra, đảo qua trên mặt của nữ hoàng trẻ tuổi. Một lát sau mới có thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Nói cho bọn họ, có lần sau nữa trầm không có lưu tình. Nữ hoàng trẻ tuổi không người nói, tuân chỉ. Thanh nằm phía sau màn che, trầm mặt một lát lại hỏi, tiểu lại đó tên Lý Mộ có phải không? Nữ Quan khoanh Tài nói, Dần. Thanh nằm phía sau màn nói, không sợ trời đất, không sợ quyền thế, trầm hy vọng hắn có thể là kẻ giữ củi lửa cho dân chúng, mở đường cho công đạo, truyền khẩu vụ của trầm. Thần đồ nhà môn, trong sảnh bên, hai người đang thưởng thức trà. Trương Xuân pha trà hỏi, sao, hương vị thế nào? Lý Mộ tuy là không hiểu trà nhưng mà lại biết ở lúc Trương Đại Nhân vẫn là Dương Khâu quyện lệnh đã thích uống trà. Trà của hắn tự nhiên không thể là tục vật. Nói trà ngon chứ. Thần đô nhà môn này có ba vị trưởng quan nhưng mà thường trú chỉ có thần đô quý. Cái này là gì thần đô lệnh cùng với thần đô thừa thay đổi quá thường xuyên. Về sao dứt khoát do quan viên khác kim rồi. Những cái quan viên này bình thường bận công việc của mình Không muốn cũng sẽ không có tới đây. Chỉ chừa lại một tên thần đô quý ở đô nhà xử lý ít việc vặt thông thường. Thần đô quý nếu xem nhẹ hai chữ thần đô ở quận khác thật ra chính là một huyện quý nhỏ nhỏ. Việc khác trong huyện nhà không cần phải quản, truy hung bắt cướp, thẩm án xử án. Cái loại công việc mệt nhọc này bình thường đều là quyện quý đến làm huyện Dương Khâu chỉ là một huyện nhỏ, không có quyện thừa, cũng không có quyện quý. Trương huyện lệnh khi đó, không có ai chia sẻ chức vụ. Trừ phải quản thu nhập từ thuế, giáo hóa, kinh tế, còn phải quản trị an. Sau khi mà điều đến thần đô, cũng không phải là chủ một quyện, hắn liền nhàn rỗi hơn rất nhiều. Có rảnh thì kéo Lý Mộ cùng nhau thưởng thức trà. Lý Mộ vừa uống trà, vừa nghe hắn quán giận. Thần đô này nghe thì tốt vậy, thật ra không có bằng quyện như khâu đâu ở huyện Dương Khâu, bản quan nói cái gì chính là cái đó, ở thần đô gặp ai là phải đóng vai cháu nội. Không chỉ cần đóng vai cháu nội, đồ vật ở thần đô này còn đắt muốn chết luôn. Muốn một bát mì chai bình thường thôi, thế mà cũng dám đòi 10 đồng. Bản quan vẫn muốn chờ làm vài năm ở thần đô mua một tòa nhà, tính toán mới biết được, lấy bổng lộc bản quan làm vài năm chỉ có thể mua cái nhà xí thôi. Lý Mộ bày tỏ đồng tình đổi với hắn Ở thần đô, loại địa phương tất đất tất vàng Ngay cả liễu Hà yên cũng không có mua nổi tòa nhà Đừng có nói quan viên chỉ cầm bổng lọc Tu hành giả, muốn kiếm vàng bạc Cũng không tính là quá khó khăn Nhưng mà quan lại của Đại Chu Lại bị triều đình hạn chế Chỉ có thể đoạn tuyệt ý niệm phát tài Lý Mộ, một chén chưa uống xong Tôn phó bộ đầu, bỗng nhiên chạy vào bấm báo Nói là người trong cung tới Hai người không có dám chậm trễ lập tức ra khỏi sảnh bền. Trong sân của đô nhà có một bóng người đứng. Chính là nữ tử phong giận kia đưa Lý Mộ đến thần đồ. Nữ tử phong giận nhìn Lý Mộ một cái nói. Khẩu dụ bệ hạ nghe cho kỹ. Trương Xuân cùng Lý Mộ thẳng người đứng trong sân. Lý Mộ đang nghi hoặc. Nữ hoàng bệ hạ sẽ truyền ý chỉ gì có liên quan gì đến hắn hay không? liền nghe được nữ tử phong giận kia nói. Thần Đô, nha bộ đầu Lý Mộ, trừng gian trừ ác, giải qua cho dân, chỉnh lại phong trào không tốt ở Thần Đô, ban thưởng một tòa nhà, 8 tỷ nữ. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hắn còn tưởng nữ hoàng bệ hạ, chưa có chú ý tới hắn. Không ngờ cái việc này vừa mới xảy ra, không đến một canh giờ, ngay cả ban thưởng cũng xuống rồi. Trương Xuân cũng ngẩn ra ở đó, ngay cả Lý Mộ làm bộ đầu được ban thưởng hậu hĩnh như vậy, Vừa là nhà, vừa là tỳ nữ, hắn làm đô quý, công thần thật sự của vụ án này chẳng phải bàn thưởng nhiều hơn sao. Hắn đang nín thở tập trung, sợ để sót một chữ của nữ tử kia. Nhưng mà nữ tử phong giận kia, sau khi mà nói xong lý mộ, liền không có mở miệng nữa. Trương Xuân ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, phía dưới đâu? Nữ phong giận lắc đầu nói, hết rồi, Trương Xuân có một chút khó có thể tiếp nhận. Phía dưới sao có thể không có nữa chứ. Thần đồ quý lãng Chủ trì công đạo cho dân chúng là hắn. Một mình hắn đối mặt giáp lực hình bộ cũng là hắn. Nữ hoàng chỉ thưởng cho lý mộ. Ngay cả nhắc cũng chưa có nhắc tới hắn. Sự tình không nên là như vậy chứ. Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Cho dù không cần cái tòa nhà. Tám thị nữ cũng được mà. Nghe xong nữ tử phong giận nói. Trong lòng của lý mộ vui vẻ. Đương nhiên, hắn không phải là cao hứng tám tỷ nữ kia, mà là hắn vừa mới tới thần đô hơn một canh vợ, liền được ban thưởng như vậy. Nói rõ, hắn đã đi vào tầm mắt của nữ hoàng, cách con đường ôm cái đùi này gần thêm một bước. Lần này, ban thưởng tòa nhà tỷ nữ, một lần sau có lẽ chính là tài nguyên tu hành. Lý mộ chấp tay không người nói, tạ bề hạ. Dân chúng bình thường gặp hoàng đế cần quỳ lại tu hành giả chỉ kính thiên địa không có quyền hoặc quyền. Sau đó, hắn nói với nữ tử phong giận, vị tỷ tỷ này có thể xin bệ hạ thu hồi mấy cái từ nữ ghi hay không? Nữ tử phong giận liếc hắn hỏi, sao, người không muốn sao? Nếu để chu Liễu hàm Yên biết, nàng ở Bạch Dân Sơn khắc khổ tu hành, lý mộ ở thần đô nuôi 8 tỷ nữ, chỉ sợ cái bình giấm chua sẽ trực tiếp vỡ nát luôn. Những ngày này, ở thần đô, bên người của Lý Mộ, có một mình tiểu bạch là đủ rồi. Lý Mộ xấu hổ nói, trong nhà Quảng Nghiêm, đành phải nói, ta mỏng lộc ít, trong nhà nuôi không có nổi nhiều người như vậy đâu. Nữ phong giận hỏi, tòa nhà có cần hay không? Lý Mộ lập tức nói, cần cần, đương nhiên cần chứ. Không có nhà, về sao mà Liễu Hạm Yên cùng dạng dạng đến đây, ở chỗ nào? Phần thưởng này đã giải quyết cho Lý Mộ một vấn đề rất lớn. Nữ tử phong giận gật gật đầu nói, được ta về cung báo cáo cho mẹ hạ. Lý mộ tiến nàng ra khỏi đô nhà, nữ tử phong giận bước chân bỗng nhiên khựng lại, hạ giọng nói, cẩn thận chu gia. Lý mộ nghe vậy ngẩn ra, đang muốn hỏi tiếp, nữ tử phong giận đã đi xa. Chu gia, lý mộ lẩm bẩm một câu, chu gia là thân tộc của nữ hoàng, là gia tộc quyền thế thịnh nhất của thành đô hôm nay chu gia cùng quan viên dựa vào chu gia sinh tồn đánh cờ với đảng cũ mấy năm gắt gào khống chế toàn bộ triều đình nàng không có khả năng dù duyên dù cớ nhắc nhở lý mộ cẩn thận chu gia trong đó nhất định có nguyên nhân gì rồi theo lý mộ đắc tội với đảng cũ dẫn tới loạt vào ám sát nàng cho dù là nhắc nhở lý mộ cũng nên là nhắc nhở hắn cẩn thận cái đảng cũ mà không phải chu gia trừ phi bắt quận ám sát là chu gia hoặc là đảng mới làm. Chương 308, một hòn đá ném bốn con chim. Lý Mộ nhớ lại một màn trong trí nhớ của sát thủ kia, người áo bào đen thuê lão giả đó đến bắt quận giết hắn. Trong miệng nói chủ nhân nhà ta, nói cách khác, chủ nhân người áo bào đen kia chính là độc thủ phía sau màn thuê giết người Lý Mộ. Lý Mộ mới đầu cho rằng đây là người trong đảng cũ gây nên Dù sao, Lý Mộ tạo thành tổn thất thật lớn cho bọn họ, bọn họ có đủ động cơ cùng lý do gây án. Nữ tử phong giận nhắc nhở khiến chú ý tự của Lý Mộ xảy ra một ít thay đổi. Nếu độc thủ sao màn này là người của chu gia hoặc là đảng mới thì sao? Dù sao, sau khi mà trải qua chuyện đó, Lý Mộ trong mắt của mọi người đều sẽ là nữ hoàng đảng kiên định. Nếu hắn bị ám sát, không có ai sẽ hoài nghi đảng mới. Mặc kệ có phải là đảng cũ gây nên hay không, tiếng xấu này bọn họ muốn gánh cũng phải gánh, không muốn gánh cũng phải gánh. Đến lúc đó, đảng mới lại mượn đề tài để mà nói chuyện của mình, rất dễ dàng nương việc này cho đảng cũ một đòn đau Lý mộ trước kia chưa có từng nghĩ như vậy, sau khi mà trải qua nữ tử phong giận nhắc nhở, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện đó có lẽ có thể âm mưu của đảng mới. Dương Vũ cùng Trương Đại Nhân nói quả nhiên không sai, nước thần đô sâu không có lường được. Thời điểm mà Lý Mộ trở lại trong sân của đô nhà, nhìn thấy Trương Đại Nhân còn đứng tại chỗ vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn thấy bộ gián của hắn, trong lòng Lý Mộ thật ra rất xấu hổ. Dù sao cả vụ án, thật ra hắn mới là người bỏ sức nhiều nhất. Lý Mộ chỉ là ban người từ trong ta của hình bộ cướp về. Cụ thể phán như thế nào lại là chuyện của hắn. Kết quả là hắn thừa nhận cái áp lực lớn nhất, lại cái gì cũng chưa có kiếm được. Niệm lực, tòa nhà, thị nữ đều là của Lý Mộ. Đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ sợ trong lòng sẽ không cân bằng. Lòng giả hẹp hòi về sao tránh không được muốn bắt nạt Lý Mộ. Lý Mộ đi đến bên cạnh hắn an ủi. Đại nhân không cần phải nản lòng, lần sau bệ hạ nhất định sẽ nhớ tới người rồi đường xuân xoay người nói bản quan muốn yên tĩnh một mình trong vòng hai canh giờ đừng để bản quan nhìn thấy người Đồ quý đại nhân muốn yên tĩnh lý mộ đành phải rời khỏi đồ nhà vừa lúc nhìn thấy dương vũ cùng với một đám bộ khoái đi ra mọi người nheo nhau, nhau khơm mình hành lễ đối với lý mộ chào đầu nhi lý mộ hỏi các người đi đâu sao dương vũ cười nói chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm đầu nhi có muốn đi cùng không Đi thôi. Lý mộ phật phân tài nói hôm nay ta mời khách chỗ các ngươi chọn bao nhiêu tính hết cho ta. Ôi trời, đầu nhi hào phóng. Phiêu hương lâu. Phiêu hương lâu. Các bộ khoái phát ra một đợt ồn ào. Tôn phó bộ đầu trầm mặt xuống khiển trách. Bỗng lọc tất cả các ngươi cộng lại cũng không đủ đi phiêu hương lâu ăn một bữa nữa. Cái quán mì đầu phố thích ăn hay không? Mọi người tuy ngoài miệng ồn ào phiêu hương lâu nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn quán mì đầu phố. Một bát mì 10 đồng so với bát quận đắt hơn không ít, nhưng mười mấy người cộng lại cũng chỉ hơn có một chỉ. Lý mộ không có hào phóng kiên trì phiêu hương lâu, không phải là hắn tiết tiền mà là so với không khí tựu lâu. Quán mì đầu đường không có nhiều ước thúc như vậy, càng có thể tăng tiếng rút ngắn khoảng cách lẫn nhau. Hắn đến đồ nhà ngày đầu tiên mời mọi người ăn cơm, vốn chính là muốn rút ngắn khoảng cách. Với đám bộ đầu dưới trướng Quận thành Bắc quận Bộ đầu bộ khoái cộng lại Có mấy chục người Phạm vi quản hạt thực tế của thần Đô Nha So với huyện Dương Khâu còn nhỏ hơn Số lượng bộ khoái sắp sĩ với huyện Nha Có một bộ đầu Một phó bộ đầu Mười sáu bộ khoái Tính cảnh lý mộ Cùng với tôn phó bộ đầu Có sáu tu hành giả Tu di đều là tụ thần Mười người còn lại Như Dương Vũ Đều là người thường Từ nhỏ lớn lên ở thần Đô kế thừa tổ nghiệp chưa từng tu hành. Tôn phó bộ đầu, sau khi mà ngồi xuống, vẽ mặt ải nái, hướng Lý Mộ chắp tay nói, vừa rồi đã bất kính với Lý Bộ Đầu, tôn mộ ở nơi này bồi tội Lý Bộ Đầu, hy vọng ngài đừng có để ý. Ngay từ đầu, hắn đối với một bộ đầu từ trên trời rơi xuống của triều đình, đoạt vị trí vốn được của hắn, trong lòng màn cuốc mắt. Nhưng mà sau khi tận mắt thấy một màn vừa rồi, phần dũng khí này hắn không thể không phục. Độ với hắn, hắn nhất định sẽ là bộ không thấy Đô nha cùng với hình bộ Hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc Lý ngộ nhẹ nhàng Vút dè tiểu bạch trong lòng Cười nói với tôn phó bộ đầu Quả khứ để cho nó qua đi Tôn bộ đầu bưng bát nói Thuộc hạ lấy trà thai rượu Kính lý bộ đầu một ly Bộ khoái khác chung quanh Nhao nhao hô lên Đầu nhi thật là nam nhân nha Chúng ta có khi nào Từng mở mài mở mặt trước người hình bộ chứa Lúc mà đánh lão già kia Thật sự sảng khoái lòng người luôn Ta thấy mà cũng muốn động thủ nữa Bởi vì Thần đô quan nhà quá nhiều Đô nhà ở thần đô Cảm giác tồn tại cực kỳ mỏng yếu Mỏng yếu đến mức Có rất nhiều người cũng đã quên Còn có một nhà môn như vậy tồn tại Bọn họ trước kia Gặp chuyện đều là tránh còn không kịp Chưa từng có thể hội cảm thụ đám đông dân chúng Ở phía sau bọn họ trợ quy hò hét cho bọn họ Tuy là tất cả cái này Không phải là bởi vì bọn họ Nhưng mà làm bộ khoái đô nha Không trở ngại bọn họ Cùng chung cái phần vinh quang này Đây, mì đến rồi Chủ quán mì mỉm cười Bưng tới mấy bát mì Dương Vũ cầm đũa kỳ quái nói Hôm nay phân lượng mì sao mà đủ vậy Chủ quán mì cười nói Vừa rồi, tiểu lão nhi ở đô Nha Nhìn thấy các đại nhân trừng trị kẻ ác kia Trong lòng cảm thấy vui vẻ đó Các đại nhân ăn hết mình đi Hôm nay mì này không thu tiền. Chủ tiệm thịt kho ở Cách Giách bưng tới một chậu lớn thịt bò kho cười nói Đây không phải là chỉ có mì. Không có thịt sao được. Trong nồi còn có thịt. Các đại nhân không đủ lại đến lấy nhà Hôm nay thịt này không tính tiền. chủ đầu phố này cách đô nhà rất gần. Vừa rồi ngư vào đô nhà xem náo nhiệt không ít. Một đám bộ khoái ngồi chỗ này rất nhanh dẫn tới hàng quán chung quanh chú ý. Đại nhân... Đây là bánh ngọt mức quả của Tiểu Điếm đó. Các người nhất định phải nếm thử đi nha. Còn, còn cái giỏ táo này. Các đại nhân lát nữa. Đi chia một chút đi. Tiểu Nhị nhanh đưa vài cái hữu rượu cho các đại nhân đi. Giò nữ nhi hồng 20 năm kia. Mang lớn, mang lớn. Các bộ khoái nhìn trên bàn chất đóng tràn đầy thứ của dân chúng xung quanh. Tự mình đưa đến nhìn nhau. Tôn phó bồ đầu sắc mặt xấu hổ lắc đầu nói. Hổ thẹn. Đây vốn là việc nhà môn nên làm, trong mắt của dân chúng ngược lại thành việc hiếm lạ. Lý Mộ cầm đũa nói, ăn đi, về sau thời điểm làm việc, nhớ rõ nghĩ tới những người dân này. Hẳn nhìn thấy không chỉ có tâm ý người dân bày trên bàn, còn có niệm lực trên người của bọn họ. Người làm chủ cho dân, dân tin họ. Cái lực lượng tín nhiệm của dân chúng mới là đường tắt tu hành nhanh nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 39,